tiến tử nói với tôi và tiền béo là lưu ăn cơm chúa múa tối ngày mà yên phần chưa được hai bằng ngày đã lại nảy nói ra đói đi thảo nguyên khắc luôn tà kỳ chơi nhưng làm sao được ý chúng tôi đã quyết từ lúc nhận được thư là đứng ngồi không yên rồi và lại chọn ngày chi bằng gặp ngày vừa khéo sáng sớm hôm sau giới hạ du sông sát càn cắt ở lâm trường có chuyến tàu cuối cùng chở gỗ ra vùng biên ngoài muốn đi thì chỉ có bắt chuyến tàu ấy mới được Vì là đi chơi chứ không phải làm việc nghiêm chỉnh Nên bọn tôi cũng ngại gặp ông Bí Thư xin nghỉ phép Bèn thoái tác chuyện này cho Yến Tử làm Điều kiện là bọn tôi hứa lúc ở Thảo Nguyên về Sẽ mang cho cô nàng rất nhiều món ngon mà cô chưa ăn bao giờ Tôi và Tuyển Béo đều không phải thu dọn hành lý hành liếc gì hết Bởi căn bản cũng có cái quay gì đâu Hoàn toàn là một lũ giai cấp vô sản kiềm trai nghèo chừa vợ Hai bọn tôi đội cả cây vũ ra chó lên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 Im thi thiết chở tàu chạy Theo quy định Loại tàu chuyên dụng này chỉ dùng để chở vật liệu gỗ ra ga lớn bên ngoài Không cho phép bất kỳ người nào quá giác trộm Nếu trước lúc tàu chạy mà bị ông già canh chạm phát hiện Hai thằng chúng tôi có mồm mép mấy Thì thể nào cũng bị lồi xuống Không khéo còn bị chụp cho cái mũ chiếm dụng tài sản công Mà bắt viết kiểm điểm cũng nên Vì vậy chuyện này thực tế khá là mạo hiểm Tôi và Tuyền Béo chỉ đành nằm bẹp xuống Tiềm phục như hai tên đặc vụ Nớp nớp lo sợ bị người ta phát hiện Tùy chúng tôi đã hết sức cẩn trọng Nhưng rốt cuộc vẫn bị lộ mục tiêu Hai ông trước vào núi bẫy Hoàng bị tử Tôi đã hơi chảy nước mũi Trong làng có vị bác sĩ Trần Đất Được đặt cho biệt hiệu là Thầy Trộn Thuốc Cũng là một tay lang vườn khá mắt Người và ra súc bệnh gì Cũng trị tuốt luôn Ông ta kê cho tôi một ít thuốc thảo dược Uống vào cũng chưa thấy đỡ Lại cứ đúng vào lúc này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 Chỉ thấy dưới chân không vững Bên tai gió thổi vù vù Bị quang bật cho một phèn nghiêng ngả, Chẳng còn hơi đâu mà thưởng thức cảnh rừng nguyên thủy Cây cao chọc trời hai bên đường được Bọn tôi đành khép chặt áo Bịt chặt mũ giúp vào dưới mấy cây gỗ để chắn gió Dù sao thì cũng đỡ hơn là đi đường núi bên ngoài Lộ trình qua đỗi xà xôi Dọc đường vất vả Vòng qua không ít chỗ quanh cò Ở đây tôi tạm không nhắc đến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 Nhìn gần là một đám cỏ trông vừa thưa vừa dài Nhưng từ xa dõi mắt nhìn Thảo Nguyên biến thành một biển sắc vàng xanh Liền biển bất tuyệt trải dài tít tấp Chúng tôi lắng nghe tiếng ca thể lường Của những người dân du mục Mông Cổ Thân thể ngổ trên chiếc xe dập dành Đùng đưa theo nhịp lắc của thân xe Thảo Nguyên mùa thu đã lạnh thấu xương Mây trồi lưng lở Có hoang mọc khắp Gió lạnh phả vào mặt Trên bầu không nhạn bay từng bầy Tiếng kêu u ẩn vàng đi xa mãi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 Tôi vừa nãy còn đang tính nhờ cậu hỏi cô ấy xem Trong lòng cô ấy tôi đầy bao nhiêu phân lượng nữa này Sao cậu lại nhờ tôi trước như thế Tôi thầm nhổ cái thằng nhãi này Không ngờ cũng có lòng dạ sâu xa như thế liền bảo cậu ta Tiền tôi trả bố nhà cậu Bình thường tôi đối xử với cậu như thế nào Cậu thử sờ vào cái lương tâm của cậu nói xem Đồng chí Lenin từng nói Quên đi quá khứ có nghĩa là phản bội đây nha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 Lần lượt thấy người kia hỏi đinh tư điểm một lần Xem xem đứa nào có hy vọng Vừa tương lượng chuyện này xong Cây xe lắc lắc liền dừng lại trước hai cái lều mông cổ trên thảo nguyên Chỉ thấy đứng tư điểm mặc áo dài mông cổ Đầu chít khăn vuông đang vắt sữa dê Nhìn cô mà suýt chút nữa tôi không nhận ra Cùng cách ăn mặc thật thay đổi quá lớn Nếu không nhìn kỹ còn tưởng đấy là một cô gái người mông cổ nữa Đình tư điểm cũng không ngờ tôi và tuyển béo lại đột nhiên đến thăm mình Ngẩn gầy ra một lúc lâu Mới định thần lại được lao tới ôm chặt lấy chúng tôi Xúc động nghẹn ngào không thốt được nên lời trên hiệu lâu ngày gặp lại Ai nấy đều có vô số điều muốn nói Nhưng chuyện xưa trong lòng trăm ngàn mối Lại chẳng biết nói từ đâu Đời này thuộc về khu cực Bắc của Thảo Nguyên Khắc Luân Tà Kỳ Chỉ có ba bốn hộ dân du mục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 Xong chẳng mấy coi trọng những điều kỵ húy trên Thảo Nguyên. Quen thân rồi thì cưới ngựa của ông, ông cũng không giận. Tôi biết đằng sau thái độ lạc quan của Đinh Tư Điểm. Quá nửa là sự bất lực với vận mệnh. Cắt vàng trộn cơm ăn làm sao ngon được. Có điều tôi cũng không nên nhắc đến những chuyện mất hứng ấy. Bèn để cô giới thiệu với ông Lão Dân Du mục Dương Bì. Lão Dương Bì đã sống nửa đời trên Thảo Nguyên này. Nhưng giọng quê khó đổi vẫn còn khẩu âm tây bắc rất nặng ông bảo chúng tôi đến rất đúng lúc đêm nay vừa khéo chuẩn bị giết bò mổ dê để chiêu đãi khách vương giả đến chập tối là dân du mục và thanh niên trí thức ở xung quanh đều sẽ đến tôi và tuyền béo vừa nghe tin ấy liền xuống đến không thể ngậm mồm lại được dân du mục trên thảo nguyên thật là hiếu khách quá đi mất hồi trước mới nghe nói thôi chứ chưa được tận mắt thấy giờ bọn tôi phục thật rồi chúng tôi vừa mới đến liền giết trâu mổ dê ngay thật là ngại quá đi mất thế này thì khó nghĩ quá huống hồ bọn tôi lại đến tay không sớm biết vậy thì mang một ít đặc sản làm quà tôi và tiền béo đều đã nghe tiếng món dê tùng sẻng rồi hôm nay đành phải mặt dày mày dạn, không khách sao vậy không hiểu ở đây mấy giờ họ bắt đầu ăn cơm gì đình từ điểm đứng bên cạnh cười khóc khách nói <cười> Các bạn đừng coi mình là người nước ngoài Hôm nay giết dê là vị năm nay Thảo Nguyên này Liên tiếp bị mấy lần thiên tai địch họa rồi Nhưng dân dư mục đều quên mình bảo vệ tài sản tập thể Không để gây tổn thất nhỏ nào Trên liên khu nói là bọn mình là phải điển hình tiên tiến Vì Thảo Nguyên nội mông này gần chát biên giới rồi Theo chế độ quân quản Nên ủy quan cách mạng cấp trên Mới phái cán bộ xuống chụp ảnh Đăng bảo về điển hình gương mẫu rồi Người ta giết dê là chiêu đãi cán bộ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 thì cũng nên biết thế nào là đủ rồi. Trời còn chưa tối, mấy hộ dân giúp một gần đấy và các thanh niên trí thức đều lục tục kéo đến, cộng thêm cả bọn tôi và lão Dương Bỉ, tổng cộng mới có hơn hai chục người. Thanh niên trí thức chiếm một nửa, tùy chúng tôi không quen những thanh niên trí thức còn lại, nhưng vừa nhắc đến thân phận thanh niên trí thức thì đều là anh chị em cả, cảm giác cũng không khác anh em kết nghĩa thời xưa làm mấy.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 Lại thấy núi non trùng trùng điệp điệp dưới ánh tả giường đỏ như máu Bèn đẩy ra ý đi xa Liền nói với Lão Dương Bỉ Ngày mai muốn mượn mấy con ngựa Để tư điểm dẫn chúng tôi cưới ngựa đi sâu vào thả nguyên trời Lão Dương Bỉ vừa nghe nói Lập tức liền biến sắc Ông bảo rằng Chỗ ấy không đi được Đi hết cả nguyên là cao nguyên hoàng thổ mông cổ thôi Cũng là khu vực nối tiếp với các đại mạc chỗ trong thảo nguyên Còn có một nơi gọi là động bạch nhãn rất nguy hiểm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 cũng thay đều một đi không về hết cả một bẩn có một đám người từ khu đông bắc đến quần theo một cái giường cũ kỹ thòi nhìn trong như cái quan tài không hiểu là bên trong đấy đựng cái gì nhưng đám người này đã bắt một người anh em của lão dương bì cầm súng ép người đấy phải dẫn đường đi vào động bắc nhãn lao dương bì lén lén đi theo sau định tìm cách cứu người anh em ấy ra dương theo đến gần động bắc nhãn thì không dám đi vào phòng nữa đành chờ mắt ra nhìn em trai ruột của mình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 Nhìn nét mặt không phải đang bịa tạc Đương nhiên cũng rất thương cho cảnh ngộ của anh em nhà ông Nhưng bảo trên đời này có dòng Làm sao mà tôi tin được Ghi đoạn tôi bèn lắc đầu nói với Lão Dương Bì Cây con dòng gì gì đấy Mà bác trông thấy đó Sợ là đã hoa mắt nhìn nhầm thôi Tôi đoán có lẽ đây là con chăn lớn màu đen cũng nền Còn những con chăn to như thùng nước ấy Đây thực là rất dễ tưởng lầm là dòng Ánh mắt Lão Dương Bì nhìn tôi bỗng trở nên nghiêm trọng Ông chỉ tay lên bầu trời. Anh bạn trẻ, cậu nghĩ lão Trừng nay tuổi đâu rồi, nêu trống trên lưng chó chứ không phải trên lưng ngựa chắc. Năm gì mà cả rắn trong cũng không phân biệt được. Có con chăn nhạo ở trên trời không? Tôi trợn mắt trông thấy con dầm, dòng. dòng thân ấy ở trên trời, ở trên trời đấy.